Trường 385 ta hiểu rõ. cảm tạ kẻo vị tiểu thư tả bạc trắng đánh phần thưởng. Đại điện trung. Thật lớn đích thạch điêu sừng sững, thiên môn tặng người đến đây, rất nhanh nói, ngươi ngay tại bực này trở đi, hay không có thể được đến cái gì gợi ý, ai cũng không biết. Tô vũ nghi hoặc nói, ngay tại bực này. Đối. Có người đạt được quá cái gì cơ duyên sao không? Tự nhiên là có. Thiên môn nghĩ nghĩ nói, nơi đây, tới nhân không ít. Có chút nhân, ngươi có thể còn nhận thức. Năm đó Diệp Bá Thiên đã tới, Hạ Long Võ đã tới. Từ từ. Tô Vũ Nghi hoặc nói, "Hạ phủ chủ, cái kia gì, hắn đã tới này?" Đừng náo." Một đao Phách Bay Thiên Hà, hắn đã tới này. "Đây là Phách Bay Thiên Hà lúc sau." Mạnh mẽ bảo. Thiên môn im lặng, gật đầu nói, "Đã tới." "Được rồi." Tô Vũ không nói gì. Đều đạt được như dĩ ấy. "Không, Hạ Long Võ đến, chờ đến đây một đầu Nhật Nguyệt Tử Linh, lúc sau giết Tử Linh chạy thoát." Tô Vũ dạy ra Nam tào. Hạ phủ chủ chờ đến đây Nhật Nguyệt Tử Linh, người xác định nơi này là cơ duyên, không phải tử địa. Chẳng sợ Nhật Nguyệt, gặp được tới rồi Nhật Nguyệt Tử Linh, cũng là bị ăn mòn đích phải xong đời đích mệnh, Hạ Long Võ còn giết Nhật Nguyệt Tử Linh. Tô Vũ Nghi hoặc nói, giết Sơn Hải Tử Linh dẫn Nhật Nguyệt, kia giết Nhật Nguyệt Tử Linh sẽ không dẫn vô địch Tử Linh đi. Có vô địch Tử Linh sao không? Không biết. Này Thiên môn thật sự không biết, giải thích nói, Hạ Long Võ chém giết Nhật Nguyệt Tử Linh lúc sau, rất nhanh liền rút lui cũng không, có gì dị động, nhưng là hắn bị thương nặng, có thể là tao ngộ rồi cái gì vậy? Việc này, ta một cái sơn hải cũng không có biện pháp thăm dự. Còn hơn Hạ Long Võ kia chờ tuyệt thế cường giả, hắn một cái sơn hải không đủ xem. Đừng nói hắn, nghĩ muốn quản sự đích thành chủ đều bị một đao phách bay, hướng chi hắn, một đao đi xuống liền treo. Hạ Long Võ tao ngộ rồi cái gì? Hắn tự nhiên không rõ ràng lắm. Duy đọc biết, Hạ Long Võ bị thường, kia chờ tuyệt thế cường giả đều bị thường, có thể nghĩ Nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, đương nhiên, nơi này thật sự hữu cơ duyến. Người đó đạt được cơ duyên. Diệp Bá Thiên. Thiên môn giải thích nói, Diệp Bá Thiên đến này, đạt được quá cơ duyên. Hình như là một môn công pháp, cụ thể cái gì công pháp sẽ không nhân đã biết, nhưng là Diệp Bá Thiên lúc sau thực lực tăng vọng, tung hành chư thiên chiến trường, không người có thể địch. Không người có thể địch liền khoa trương. Tô Vũ có chút khác thưởng thời ngũ đại tại đây đạt được quá cơ duyên. Mà giờ phút này... Thạch Điêu rất muốn bổ sung một câu, theo ta quan hệ không lớn, kêu công pháp không tính gì, chủ yếu là diệp bá thiên chính mình đủ lãng. Về phần hạ long võ, thì phải là cái sắt hôi, bị thương nặng cùng chính mình quan hệ cũng không đại. Kêu kẻ điên, phải hướng tử linh tê cư địa xác bản Thạch Điêu cũng là thực bất đắc dĩ đích, không chết cho dù hắn vận khí tốt. Về phần cái gọi là đích sắt một đầu nhật nguyệt tử linh, đó là các ngươi nhìn đến đích, giết cuối cùng, giết chết một đầu bị các ngươi thấy được, phía trước giết. Đại khái 20 đầu Được rồi, bản thạch điêu cũng nhớ không rõ. Giết thiếu chút nữa làm cho tử linh bạo động, hắn không chết tính hắn vận khí tốt. Thạch điêu liền lặng nghĩ, bản thạch điêu phải trầm yên, các ngươi không cần chờ. Thiên môn nói xong này đó, lại nói, ta đây trước cáo tử, nơi này tốt nhất chỉ có một người đang, nhiều người, cơ hồ không gì dị tượng. Thạch điêu tiếp tục nghĩ, bởi vì nhiều người thực phiền, không đánh chết các ngươi toàn bộ, đó là bản thạch điêu rộng lượng. Về phần cá biệt nhân đạt được cơ duyên. Có chút thuần túy là suy nhu. Ta cũng không đâu có cái gì. Có chút, còn lại là chính mình thiên phú tuyệt đỉnh, hắn dù sao không tặng cái gì, phần lớn đều là chính bọn nó tìm hiểu một ít đồ vật này nọ. Thiên môn đi rồi. Đại điện chung, giờ phút này chỉ còn lại có tô vũ một người, không, còn có liếm thần văn đích ra lông ngắn cầu, cùng với một pho tượng thạch điêu. Tô vũ nhìn thoáng qua, cả đại điện thực đơn sơ. Đương nhiên, rất lớn. Thạch điêu ít nhất cao 30 thước, nhưng là đặt ở đại điện chung như trước trống trải, không hiện chút Hơn nữa Thạch Điêu vẫn là ngồi xếp bằng đích, đứng lên, hẳn là rất cao. Tôi thấy được Đích, cũng liền này tôn Thạch Điêu. Trừ lần đó ra, cơ hồ không có mặt khác đích. Tô Vũ nhìn nhìn mặt đất, vách tường, góc nhà, đều hình như là nhất thể đích, giống như mãi mãi tồn tại, một cước thải đi xuống, không chút sức mẻ. Nghĩ muốn khảm một đao nhìn xem, lại lo lắng dẫn Tử Linh, tuy rằng hắn không sợ, khả ở người ta địa bàn dẫn Tử Linh cũng không hảo. Xem xong rồi mặt khác gì đó, hắn lại nhìn Thạch Điêu, thực khổng lồ. Thật sự rất lớn. Ngôi xếp bằng đều có 30 thước, thì phải là 10 tầng lầu cao như vậy, liếc mắt một cái đều nhìn không tới đỉnh. Giờ phút này đích Tô Vũ, đứng ở thạch điêu bên cạnh, liền cùng con mèo nhỏ mẽ dường như. Tô Vũ cẩn thận quan sát một chút thạch điêu, điêu khác đích trông rất sống động, đây là một cái nam đích, không thể nghi ngờ, thoạt nhìn giống người, nhưng là Tô Vũ vừa cẩn thận nhìn một chút, lại không quá giống người, mông mặt sau giống như có cái đuôi. Hắn xem đích không phải rất rõ ràng, chuyển động tới rồi mặt sau. Nhưng là chỉ có thể nhìn đến che mông đích quần áo, cư nhiên cũng điêu khắc đích trông rất sống động, nhưng là còn giống như có điểm cái đuôi tiêm lộ đi ra. Cái đuôi? Tô Vũ thì thào một tiếng, không phải người, có cái đuôi đích chủng tộc nhiều lắm, hắn cũng không hảo phán đoán là cái gì. Tồn tại rất nhiều năm, thượng cổ thời kỳ đích cường giả điêu khắc. Chẳng lẽ là cổ thành đích nguyên bản chủ nhân? Tô Vũ lâm vào trầm tư, nhìn chằm chằm kia cái đuôi nhìn một hồi, lộ ra một tiểu tiệt, cũng không biết dài hơn. Xem xong rồi cái đuôi, Nhíu tới rồi phía trước, lại nhìn, có chút khác thường nói, thượng cổ thời kỳ, này phục sức phong cách nhưng thật ra đến thủy triều, còn cố ý lộ ra hung, mâu chốt vẫn là nam đích. Thạch Điêu tiếp tục trầm miên. Xa người đại gia đích đạo. Tô Vũ chung quanh nhìn xung quanh, lấy tay sờ sờ đùi, mặt trên đích tóc gáy đều thực quá thật, một cây mao đều rất dài, bất quá đều thành hóa, tuy rằng rất thật, nhưng vẫn là hơn vài phần lịch sử dày trọng cảm. Hung hăng một bạn, không phản ứng, này Thạch Điêu quả nhiên thực chắc chắn. Thạch Điêu tiếp tục trầm miên, công kích của ta nhân có, nhưng là gần nhất liền bạt ta chân mau đích, thực không có. Nhàn đắc hoàng phải không? Tô Vũ tiếp tục tra xét, hướng thượng phi, hắn cũng không phải rất sợ hãi, cũng không để ý Thạch Điêu, bởi vì có ghi lại, này Thạch Điêu từng bị Thiên Hà công kích quá cũng chưa thoát phá, thực chắc chắn, Thiên Hà cũng không gì sự, hạ Long vo gặp được nguy cơ, hẳn là cùng Thạch Điêu quan hệ không lớn. Bay lên đầu vị trí, Tô Vũ đứng ở Thạch Điêu trên bay, giờ phút này, còn không có đối phương đầu cao Đứng lên đại khái có 560 thước cao, đầu ít nhất có 78 thước cao đích bộ dáng. Tô Vũ cũng liền thạch điêu cổ như vậy dài. Đứng ở trên vai, vòng quanh cổ đi, đi ngang qua cằm, Tô Vũ cảm giác có cái gì đồ vật này nọ chống đỡ, ngẩng đầu nhìn xem, đại khái là dâu, cho dâu một quyển, người này, dâu đều điêu khắc đích như vậy rất thật. Này ai điêu khắc đích? Như vậy chắc chắn đích tài liệu đều có thể điêu khắc thành công, điêu khắc đích nhân, thực lực tuyệt đối cường hãn. Chắc chắn đích tài liệu Tô Vũ hơi hơi chấn động. Chắc chắn đích tài liệu. Hắn trong mắt thần quang lóe ra, chắc chắn đích tài liệu. Này, thứ này, Nhật Nguyệt chín trọng đều nan phá hư, chẳng lẽ chẳng lẽ là cực kỳ hiếm thấy đích chú binh tài liệu. Tô Vũ ánh mắt đột nhiên thay đổi, đây là cơ duyên. Thiên đại đích cơ duyên. Gen thần binh đích cơ duyên. Hắn nuốt nuốt nước miếng, đông nhiên ngảy xuống, không tái qué rời thạch điêu đích râu, nhanh chóng nhảy xuống, cao thấp đánh giá một phen, ánh mắt biến ảo. Mang không đi. Lấy bất động. Ta đây. Coi đây là cơ. Gen điệu binh như thế nào. Địa binh khẳng định không thành vấn đề đích. Gen thiên binh hình thức ban đầu đâu. Có không mang đi. Chẳng sợ mang không đi. Này cũng là cường hãn vô cùng đích tài liệu. Gen trong lời nói. Có lẽ có thể lưu lại một lũ ân kia ở trong đó. Nói không chừng có thể hoạt động này thật điêu. Nếu có thể trong lời nói. Thứ này chắc chắn vô cùng. Làm cho tảng đá tạp nhân. Cũng có thể tạp tử rất nhiều cường. Tô vũ trong lòng đại động. Đây là của ta cơ duyên sao không? Chú binh chí bảo. Đáng tiếc. Triệu lao sư không ở, nếu không, ta cùng triệu lao sư liên thủ trong lời nói. Tô vũ thì thảo tự nói, kia có lẽ thật sự có thể rèn ra một thanh thiên binh. Cho dù là mang không đi đích thiên binh, tốt như vậy đích rèn tài liệu đến na tìm đi. Thứ này chắc chắn đến nhật nguyệt chín trọng đều đánh bất động, đây chính là tốt nhất chú binh tài liệu, tùy tiện người gây sức ép, cái gì đúc thủ đoạn đều có thể nếm thử một chút. Tô vũ ánh mắt sáng như Tuyết Này có thể thật là của ta cơ duyên. Giàn một thanh cường hãn đích binh khí, thậm chí, thậm chí có thể học tập lao Triệu, dung nhập một quả thần văn đi vào, trở thành bản mạng văn binh đến rèn, thứ này chất liệu gỗ tuyệt đối siêu việt một ít thiên minh. Dù sao chính mình thần văn nhiều, cũng không có gì chủ thần văn chi phân. Dung nhập một quả thần văn, có lẽ cũng không thành vấn đề. Nghĩ vậy chút, Tô Vũ ánh mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, một khi thật có thể đem này thạch điêu luyện mang đi, nàng tao, có thể so với thần binh đích chất lượng Chẳng sợ không, có gì đã tính, chỉ là chắc chắn độ, dùng đến vô địch cũng không có vấn đề gì. Wen, một đóa ngọn lửa thiêu đốt, tứ giai thần văn ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt Thạch Điêu, giờ phút này Đích Tô Vũ, na còn quản tử linh bất tử linh đích, hắn phát hiện chính mình đích cơ duyên. Thạch Điêu yên lặng nhắm mắt. Hắn đang làm cái gì? Hắn ở đốt ta. Chẳng lẽ là vì thí nghiệm một chút chính mình đích chắc chắn độ. Hắn đang nghĩ người tới, Tô Vũ trong tay xuất hiện đại truy tử, ngay sau đó, bay lên đỉnh đầu vang một tiếng, một cây búa đện xuống, này một cây búa đi xuống, Tô Vũ thân thể kịch chấn, cũng nháy mắt mừng rỡ. Hào tài liệu. Chấn tự thần văn đều cảm nhận được cường đại đích lực phản chấn. Ta phát tải. Thứ này một khi trở thành chính mình đích bản mạng văn binh, Tô Vũ tin tưởng, thực lực của chính mình tuyệt đối hội tăng vọt, thừa nhận 99 mai thần văn đích thần văn chiến, kỹ không gì vấn đề. Thứ nay về sau, hắn cũng không cần vì văn binh chính là lo lắng. Kim một thủy hỏa thổ năm mai thần văn hiện lên, Rèn thuật phát động. Ẩm vang long. Một truy lại một truy, tô vũ huy mồ hôi như mưa. Hắn phải rèn này thạch điêu, chẳng sợ không thể hòa tan. Quan hệ cũng không đại, chỉ cần khuếch thần bí quyết có thể chấn động ra chút hiệp đồng lực. Hắn là có thể dung nhập thần văn, hiệp đồng nhất trí. Có lẽ, có thể như vậy thao tác này thạch điêu. Một tảng đá tạp đi ra ngoài, tạp chết một người sơn hải ngoan ngoạn. Mà giờ khắc này, thạch điêu hoảng hốt một chút. Hắn. Ở rèn ta. Đúng vậy. Hắn lúc này xem như phát hiện tô vũ đích mục đích. Hắn đem ta đương tài liệu đến chú binh. Thảo. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên có người đốt quá hắn, truy quá hắn, đánh quá hắn, nhưng là thực không ai đem hắn đương tài liệu đối đãi, muốn dùng hắn làm cơ sở rèn ra một thành kinh thiên động địa đích binh khí. Có thể là, hắn bên này không có tới quá cái gì chú binh sư. Thạch điêu đều có chút hoảng hốt, nói trở về, chúng ta thật sự có thể rèn thần binh sao không? Nghĩ nghĩ, thực lực đủ cường. Chật đúng là có thể. Đừng nói thành hóa, chính là không thành hóa, cũng có người chú pháp, đem người sống cấp chú binh. Càng mạnh, đúc đích binh khí càng mạnh. Liên Như Hồ Kỳ, nàng lần trước đã bắt cái Nhật Nguyệt, trực tiếp cầm chú binh. Giờ phút này, kỳ thật cũng là giống nhau đích đạo lý, Tô Vũ nếu là đủ cường đại, vận khí tốt, có lẽ thật sự có thể đem thạch điêu cấp chú thành một thanh thiên hạ vô song đích thạch binh, tuyệt đối cường hãn vô cùng. Theo ý nghĩ đi lên xem, Tô Vũ đích án cấp không thành vấn đề liền xem có thể hay không đúc thành công. Không chỉ như thế, Tô Vũ giờ phút này chú binh cũng là ở rèn luyện chính mình đích thân thể, cùng củng cố cảnh giới, chấn động thân thể, trấn tự thần văn cùng khuếch thần bí quyết đều có thể giúp hắn loại bỏ một ít thân thể cùng ý chí lực tạp chất. Nhiều lần nghịch chuyển nguyên khí, thân thể cũng mới đột phá không lâu, liên tiếp đột phá, Tô Vũ lúc này cũng có mượn cơ hội rèn chính mình đích ý tứ. Chẳng sợ không thể đúc thành công, tốt như vậy đích tài liệu cũng khó đắc vừa thấy, chính mình các tiểu kỹ năng đều có thể dùng tới. Bình thường chất liệu gỗ đích tài liệu khoách thần truy truy đánh vài cái liền ác thứ này hảo truy mấy vạn hạ đại khái đều toái không được Tô Vũ điên cùng truy đánh tâm tình không tồi thứ tốt thật sự hắn đang ở điều chỉnh chính mình đích chấn động tần suất tranh thủ cùng thạch điêu làm được nhất trí truy đánh thạch điêu một trận hắn phát hiện này thạch điêu rất thú vị là một loại chân chính thật là tốt tài liệu chấn động dưới hội truyền ra một loại đặc thù đích Tần suất Tô Vũ muốn làm đến hiệp đồng nhất trí đem chính mình đích thầnă dung nhập đi vào Giờ phút này, đã ở không ngừng điều chỉnh chính mình. Một lần, hai lần. Tô Vũ chậm rãi điều chỉnh, dần dần địa, chấn động tần suất cao lên, mà Tô Vũ. Nhìn chăm chầm thạch điêu truy đánh, một trận công pháp, ánh mắt khác thường đứng lên. Hắn còn tại điều chỉnh tần suất, chấn động tự thân. Này chấn động, chấn động. Tô Vũ đống nhiên cảm giác toàn thân lỗi chân lông mở ra. Cốt cách, huyết đủ, nguyên khí đồng thời chấn động đứng lên. Một cô không thể diễn tả đích hiểu được dũng manh vào trong lòng lầm bầm nói Hô hấp pháp, phun nạp nguyên khí phương pháp. Hắn ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Hắn tạo ra binh khí mà thôi, hắn cư nhiên lĩnh ngộ một môn công pháp, một loại thực đặc thù đích công pháp, không phải thông suốt đích công pháp, mà là một loại hô hấp phun nạp đích công pháp, phun nạp nguyên khí, hô hấp nguyên khí, gia tốc tu luyện đích công pháp. Tô Vũ rung động, này, thứ này không hạn chế chủng tộc. Vô hắn, không cần nguyên khiếu phối hợp, mà là một loại tự thân chấn động đích tần suất vấn đề. Tô Vũ rung động dưới, hoàn toàn hiểu được Cái gì kêu cơ duyên, thời Ngũ Đại đạt được công pháp, chẳng lẽ cũng là như vậy tới? Thời Ngũ Đại chẳng lẽ cũng tạo ra quá này thạch điêu? Cho nên, cũng đạt được công pháp truyền thừa. Hào khí, phun ra nuốt vào. Tô Vũ tiếp tục rèn, cự truy truy đánh thạch điêu, phối hợp chấn động tần suất trong cơ thể, đại lượng tử khí phía trước giống như không bài trừ, giờ phút này, tử khí bị bài trừ trong cơ thể, một ít huyết tử đích máu đen theo lỗ chân lông trung bị sắp xếp ra. Mà Tô Vũ, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, rõ ràng lấy ra một ít thiên nguyên khí, tràn ngập bốn phía, hưởng thụ gen đích khoái hoạt. 398. Mà thách điêu, yên lặng sổ. Tiểu tử này, truy ta 398 truy. Bất quá nhưng thật ra có chút nộ tính, đánh bậy đánh bạ dưới, cư nhiên lĩnh ngộ hắn đích hô hấp pháp. Hắn là sống, kỳ thật một mực hô hấp, ở tu luyện, ở phun ra nuốt vào nguyên khí, không ai thấy mà thôi. Không ai như vậy trải qua. Gen hắn, sau đó điều chỉnh chính mình đích tần suất. Cùng hắn nhất trí, Tô Vũ Đích mục tiêu là thần văn dung nhập hắn, nhưng thật ra cùng hắn hô hấp pháp đối ứng thượng. Thật là đánh bậy đánh bạ dưới, học xong hắn Đích hô hấp pháp. Này cũng là thượng cổ chiến người, cường hóa thân thể Đích một cái vô cùng tốt Đích thủ đoạn cùng công pháp, hắn không phải bình thường thượng cổ chiến người, hắn Đích hô hấp pháp rất mạnh đại Đích. Thành Hoa dưới, đừng nói Nhạn Nguyệt, chính là vô địch, cũng không nhất định có thể công phá hắn Đích phòng ngự. Này hết thảy, cũng có loại vô hô hấp pháp Đích cường hãn. Mà giờ phút này, Tô Vũ học đích không xong chỉnh, nhưng là đích sát học được ra lông. Thạch Điêu nháy mắt ngoài ý muốn đứng lên. Này tính cái gì? Xe ta, sau đó, ngươi học xong một chút thượng cổ hô hấp pháp, không ngờ như thế ngược đại ta, ngươi còn phải chỗ tốt rồi. Còn có, hôm nay nguyên khí nhưng thật ra không ít sao không? Thạch Điêu yên lặng hấp thu, Tô Vũ cũng không cảm giác chút khác thường, chỉ cảm thấy thiên nguyên khí tiêu hao đích rất nhanh, vừa mới lấy ra 10 phân, trong trước mắt, không một hồi, không có. Nam Tàu. Tô Vũ buồn bực, này hô hấp pháp thật mạnh hãn, nhưng là đối thân thể giống như có một chút tăng lên, cảm giác vẫn là rất lợi hại đích. Sức bật nhưng thật ra không có gì tăng trưởng, khả Tô Vũ cảm thấy được, thân thể thừa nhận lực tăng trưởng một ít. 10 phân thiên nguyên khí, cũng không phải uổng phí. Chính là có chút rất hao phí. Rất mạnh đại đích hô hấp pháp. Tiêu hao đại, cũng đương thường. Tô Vũ vẫn là thực vui mừng đích, tiếp tục lấy ra thiên nguyên khí, tiếp tục rèn, tiếp tục phun ra nuốt vào thiên nguyên khí, thân thể ở thông thả địa cường hóa, tử khí cùng tử huyết bị sắp xếp ra, hắn cũng hiểu được chính mình thần thanh khí xảng. Ý chí lực sinh động đứng lên. Mà giờ phút này, Tô Vũ bắt đầu vận chuyển trường sinh bí quyết, cũng chính là tiền tộc đích sinh cơ thôi phát pháp, phốc phốc thanh không ngừng, hắn phát hiện, phối hợp thượng này bộ công pháp, chính mình thân thể càng sinh động. Nay cũng là hắn đột phát kỳ nghi muốn, làm đích một lần nếm thử. Ma Thạch Điều, ngay từ đầu còn âm thầm hấp thu thiên nguyên khí. Cái này tự bỗng nhiên mất đi tất cả hứng thú. Hắn sao đích? Lại là rèn chính mình, lại là học tiên tộc túi lắm, thật sự có chút chịu không nổi người kia, cái gì phá sự? Tiểu tử này không phải còn muốn chạy sao không? Sớm làm cút đi đi. Phiền thoái. Ngay tại giờ phút này, hắn trợn mắt. Mà giờ khắc này, Tô Vũ cũng hoàn toàn không biết gì cả, như trước đắm chìm ở tu luyện đích khoái hoặc bên trong. Ngay tại hắn tiếp tục rèn đích thời điểm, đồng nhiên, một truy truy cái khoảng không. Hơi hơi sừng sốt, nháy mắt cảnh giác đứng lên. Mà giờ phút này, hắn giống như không ở Đại Điện Trung, mà là ở một người không gian. Ai? Tô Vũ cha xét tứ phương, không có gì động tính, không có gì cảm ứng, kiếp tự thần văn cũng không động, hoặc là nói, tất cả thần văn đều tĩnh mịch. Tô Vũ kinh hãi. Đây là cái gọi là đích cơ duyên, hoặc là nói thai nạn. Ta ở đâu? Ta không phải ở thành chủ phủ sau điện sao không? Vì sao hội đột nhiên xuất hiện tại đây? Mà ngay tại giờ phút này, một đạo hư vô mở mịt đích thanh âm chuyển đến. Từ không trung truyền đến, theo bốn phương tám hướng truyền đến, chấn đích tô vũ cái lỗ thai đều phải tạc nứt ra. Phạm nhân. Nói ra nguyện vọng của ngươi. kia uy nghiêm đích thanh âm, kia chấn động lòng người đích thanh âm, làm cho tô vũ trong lòng hoảng hốt. Tiền bối. Ra sao phương cao nhân. Phạm nhân. Nói ra nguyện vọng của ngươi. Thật lớn đích thanh âm, lại truyền đến, chấn đích tô vũ mảng thai đều phải thoát phá. Tô vũ trong lòng khẽ nhúc đích, vội văng nói, tiền bối nguyện vào. Nơi đây đích cơ duyên, là có thể hứa nguyện. Đối. Được đến đáp lại, Tô Vũ không vui vẻ, mà là tim đập nhanh, sống. Không phải trình tự. Tô Vũ trong lòng kinh hãi, không dám biểu lộ, thật cẩn thận nói, tiền bối, cái gì nguyện vọng đều có thể chứ. Nói. Ta muốn tiêu diệt thần ma hai giới. Im lặng. Không tiếng động Tô Vũ cảm nhận được, sợ nhạ hạ phiền thoái, vội văng nói, nguyện vọng này quá, kia. Kia tiền bối có không tặng cho ta trăm vạn lũ thiên địa huyền quang không tiếng động Tô Vũ thử thăm dò, thật cẩn thận, kia. Kia tiền bối tặng cho ta trăm vạn mai thiên nguyên quả. Hoặc là một đoàn có thể cho ta thăng cấp đến nhật nguyệt đích dí trí lực, tinh thuần đích cái loại này. Tô Vũ không được đến đáp lại, muốn mong nhân, ngươi làm cho ta nói ra nguyện vọng đích, kết quả như thế nào cái gì cũng không hồi phục Ngay tại giờ phút này, to đích thanh âm lại chuyển đến, nói ra phù hợp ngươi tự thân thực lực đích nguyện vọng. Hắn sao đích, ngươi nghĩa đâu Nguyện vọng của ngươi không phải sớm làm rời đi thiên diệt thành sao không? Vì sao như thế đích không điều? Mà ở Tô Vũ xem ra, nếu là có thể trực tiếp xử lý địch nhân, kia đương nhiên không cần ra khỏi thành, đây mới là chân thật nguyện vọng. Về phần ra khỏi thành, đó là rơi vào đường cùng, mới có thể làm đích lựa chọn. Nghĩ vậy, nghe thế thanh âm, phù hợp tự thân thực lực đích nguyện vọng. Tô Vũ nghĩ nghĩ, thật cẩn thận nói, tiền bối, ta giết qua Sơn Hải Đỉnh, tính Sơn Hải Đỉnh sao không? Đây là cái gì ngọn ý? Đến bây giờ, Tô Vũ cũng không biết, chính mình rốt cuộc ở đâu. Mà ở ngoại nhân xem ra, hắn kỳ thật còn tại tại chỗ. Thạch Điêu không trở về ứng với hắn. Tô Vũ tiếp tục nói, tiền bối có thể tặng cho ta ngàn đầu sơn hải tử linh sao không? Nghe ta nói đích cái loại này. Nay phù hợp thực lực của ta đi. Nếu là có thể. Một đầu sơn hải tử linh, làm tử một đám nhật nguyệt cũng không thành vấn đề. Ta còn chạy cái gì, chờ vạn tộc nhật nguyệt đến đây, ta toàn bộ cấp làm tử. Đương nhiên. Cũng mang theo thử đích tâm tư. Chính mình rốt cuộc đến nà. Thực đáng sợ đích cảm giác. Chẳng lẽ cùng tử linh có quan hệ? Đó là phủ có thể làm cho ta thống lĩnh một đám tử linh. Hôm nay diệt cổ thành, càng là tiếp xúc, càng là sợ hãi, càng là thân bí. Cổ quái đích thành thị. Mà thạch điêu, giờ phút này rất muốn trụ tử hắn. Tận hắn sao để một ít không thực tế đích yêu cầu, người rốt cuộc ra khỏi thành không ra thành. Không đợi đến hồi phục, tô vũ biết đối phương làm không được, có chút bất đắc dĩ ra mỏi. Lại không nghĩ tượng trung đích như vậy thần bí cường đại, này yêu cầu cũng làm không đến. Đương nhiên, hiện tại là người ở dưới mái hiên, quên đi, vẫn là để một ít đối phương có thể làm được chuyện tình đi. Tiền bối có thể tặng cho ta 100 mai xuyên qua cổ thành đích xuyên qua phủ sao không? Thạch điêu thạch hóa. Di ý tứ. Có chút đã hiểu. Tiểu tử này, không nghĩ liền như vậy ra khỏi thành, cảm thấy được có thể hội mệt xuyên qua cổ thành đích xuyên qua phủ, tùy ý xuyên qua. Này so với một mình ra khỏi thành mạnh hơn nhiều. Ra khỏi thành, chỉ có thể đi cửa thành, người đi ra ngoài vẫn là tiến vào, đô hội bị người Trảnh thượng đích, hiện tại ngoài thành, chỉ sợ cũng có cường giả ở tại, Tô Vũ thật muốn đi cửa thành đi ra ngoài, cũng không rất hảo công đạo. Khả nếu là trực tiếp xuyên qua đi ra ngoài. Thạch Diêu đều cảm thấy được, tiểu tử này nghĩ muốn đích thực viên mãn. So với chính mình nghĩ muốn đích đều phải nhiều. Hắn nếu là có thể mặc toa lui tới, có thể đi ra ngoài, thậm chí hôn đến ngoài thành. Đừng cái những người đứng xem xem náo nhiệt, ai cũng không thể tưởng được hắn theo địa phương khác ra khỏi thành. Giờ khắc này, thạch điêu chính mình đều muốn rất nhiều. Tiểu tử này, như thế nào tại đây nháy mắt nghĩ vậy sao nhiều đích, ngay cả đường lui đều cấp an bài tốt lắm. Há mồm chính là 100 mai xuyên qua phủ, nghĩ muốn gì đâu. Thứ này có sao không? Tự nhiên là có, khả thượng cổ đến nay, cũng chưa nhân để cập quá, có cửa thành, muốn cái gì xuyên qua phủ. Tô Vũ không đợi đến hồi phục, thầm mắng một tiếng. Này cũng không có. Nay tính cái gì cơ duyên? Đừng không phải cái gì ngọn ý, vận dụng ảo giác hù dọa chính mình đi. Hắn cẩn thận vô cùng, chữa bằng máu thần văn nghĩ muốn chấn động một chút thử xem, cũng phát hiện, đều khó có thể cảm ứng được chữa bằng máu thần văn, lại hoảng sợ, quên đi, này có thể thật sự xâm nhập cái gì vô cùng. Đích lĩnh vực. Mà thật điều, ở trầm mặt một trận lúc sau, thanh âm to nói, ba mai xuyên qua phủ, có thể ý địa điểm xuyên qua rời đi, nhưng là xuyên qua phủ có khi hạ Ba ngày nội tiêu tán. Dứt lời, không gian biến mất. Mà Tô Vũ, thấy hoa mắt, chân mắt, sửng sốt một chút, hắn còn tại tiếp tục rèn chung. Thạch điêu vẫn là thạch điêu, đại điện vẫn là đại điện. Không có gì dị thường. Hắn trong lòng vi chấn, giờ phút này, hắn bên người huyền phù ba mai ngọc phù, chống rông xuất hiện đích. Tô Vũ không dám còn muốn túi đầu, thu hồi cây búa trầm giọng nói, đa tạ tiền bối hậu ban thưởng. Hắn không biết, này tính cái gì? Là cương giả làm đích Vẫn là cổ thành đích làm bằng máy, lễ nhiều người không trách, trước khách khí khách khí nói sau. Cảm tạ một tiếng, không có phản ứng. Tô Vũ cũng không để ý, bắt được ba mai ngọc phù, trong lòng vui mừng, có thứ này, chính mình là có thể tùy ý ly khai. Ba mai, trong vòng 3 ngày, cư nhiên còn có thời gian hạn chế, quên đi, không quan hệ. Hắn không biết, thách điêu thầm nghĩ làm cho hắn nhanh lên đi, thực phiền. Nhiều nhất 3 ngày, cút cho ta đản. Về phần mặt khắc đích, lười nhiều lời. Mà Tô Vũ vui mừng lúc sau, trong lòng khẽ nhúc đích, vừa mới này cơ duyên như thế nào tới. Rèn tới. Lúc này đây rèn, thu hoạch quá, kia thần bí đích hô hấp phun nạp phương pháp, cùng với này ba mai ngọc phụ, quay đầu lại có thể thử xem xem. Nói như vậy, tiếp tục rèn, có lẽ còn có ưu đãi nay chẳng lẽ cùng chăm nói các giống nhau, là một cái có thể tạp quan đích cơ duyên. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục bắt đầu rèn, điên cùng rèn, nếu có thể mang đi này thật điêu, kia rất tốt. Thạch Điêu đều ngây ngẩn cả người. Thảo! Cho người đổ vật này nọ, người còn chưa cút. Người còn chuyên nghiện. Người có thể đem ta rèn, lao tử cũng sống ngưỡng phí nhiều như vậy năm. Có chút không nói gì chung, Thạch Điêu cũng không nói cái gì, nhưng là, Thạch Điêu chấn động tần suất càng cường đại rồi. Và anh! Tô Vũ thân thể kịch liệt run rẩy, lỗ chân lông sấm huyết, chấn động lực biến cường. Thạch Điêu cảm thấy mỹ mãn, cho người tiếp tục rèn, đánh chết người. Mà Tô Vũ, cũng ánh mắt sáng như Tuyết Quả nhiên, còn có cơ duyên, chấn động lực, chấn động lực biến cường, có thể giúp ta rất tốt địa rèn luyện thân thể. Và anh, một cây búa đi xuống, Tô Vũ thân thể lại chấn động đứng lên, mà chấn tự thần văn, cũng không ngăn ra thủy chấn động, ngay cả khoách thần truy, đều bắt đầu chấn động, Tô Vũ cảm nhận được cường hãn vô cùng đích áp lực. Này tính công pháp sao không? Chấn động phương pháp, công kích phương pháp, đại truy tử kỳ thật cũng có thể chấn động, triệu lập đích khuếch thần truy, tạo ra văn binh chính là ở chấn động Nhưng là Tô Vũ học đích không tin hơn nữa triệu lập đích khoách thần truy, dù sao không phải vì giết người dùng đích. Mà này cổ chấn động lực, Tô Vũ cũng cảm giác, có thể giết người, giết người rất mạnh đại. Đây là một loại cường đại đích công pháp. Hắn là như vậy cho giang đích, chính mình lại hiểu được một loại công pháp, nhưng là không quá hiểu được, không hai lời, thiêu đốt truyền thừa chi hỏa thần văn, lĩnh ngộ lực tăng nhiều, Tô Vũ tiếp tục điên cùng rèn. Lần lượt bị chấn động đích thân thể ra nẻ, hấp thu thiên nguyên khí. dần dân địa. Đại truy tử thượng cũng truyền ra bất đồng tầm thương đích chấn động lực. Và anh, một cây búa đi xuống, Tô Vũ lại thừa nhận chấn động lực, nhưng là thân thể không hề gian ẻ, mà là có chút hưởng thụ đứng lên. Đối, chính là loại cảm giác này, này xem như một loại sát thương công pháp, nhưng là không có gì pháp quyết linh tinh đích. Chính là dựa vào lĩnh ngộ. Giờ phút này, Tô Vũ lĩnh ngộ tới rồi. Lực sát thương rất mạnh đích công pháp. Một cây búa đi xuống, vì không thể nghe thấy trong lúc đó, cây búa chấn động 72 thứ. Uy lực trọng. Ầm vang long. Thân thể lực vượt qua vạn khiếu đích tô vũ, này một cây búa đi xuống, một lần lại một lần đích uy lực trọng, làm cho hắn cảm giác thực lực của chính mình tăng lên một thành đã ngoài, này đã muốn thực đáng sợ. Tô Vũ rất là vui mừng, quả nhiên, này thật là cơ duyên. Gen càng nhiều, cơ duyên càng nhiều. Ngoại nhân căn bản không biết, mà giờ khác này, Thạch Điêu đã muốn có chút trận tròn mắt, ta chấn ngươi, nghĩ muốn chấn đích ngươi hộp máu cút đi, ngươi. Ngươi cơ duyên trở thành công pháp đến học. Được rồi, đối hắn mà nói, này chính là đối tô vũ đích khiến trách. Khả hắn đích nhất cử nhất động, có lẽ đối tô vũ mà nói, chính là một loại hiểu được, một loại thể hội, một loại cơ duyên. Thạch điều đã muốn không nói gì. Lực lĩnh ngộ rất mạnh, thiên phú không tồi, kêu mai thần văn cũng không sai, trợ giúp hắn lĩnh ngộ, mạnh mẽ lĩnh ngộ. kỹ thuật này tính cho má đích công pháp, đương nhiên, xem như một loại kỹ xảo. Tô vũ thân mình cũng có một chút trụ cột, trấn tự thần văn, khuếch thần truy đều có như vậy đích kỹ xảo. Cho nên hắn mới có thể hiểu được một ít đồ vật này nọ, hiểu được một ít thạch điêu áp cái không nghĩ muốn truyền thụ gì đó, hoặc là nói lực lượng đích vận dụng phương thức. Mà Tô Vũ liên tiếp đạt được đại cơ duyên, mừng rỡ dưới, truy đích càng hăng say. Thích. Nơi này, thật là bảo địa a. Cái gì thiên địa huyền quang, cái gì ý chí lực nắm, cái gì thân văn, cái gì nhật nguyệt huyền hoàng, dịch, hắn đều có thể đạt được, sắt cũng tốt, thưởng cũng tốt, mua cũng thế, tóm lại, đều có biện pháp đích. Nhưng này hô hấp phương pháp Này chấn động phương pháp, này xuyên qua phủ, người đến Nam mua đi. Tô Vũ cảm thấy được, chính mình đạt được đích mới là chân chính đích đại cơ duyên. Thiên đại đích cơ duyên. Khó trách, khó trách săn thiên cất sẽ nói, nơi đây mới là lớn nhất đích cơ duyên chỗ nơi. Mà thạch điêu, cảm thấy được thực không nói gì. Lúc này đây, hắn thật sự không truyền thụ cái gì, cùng diệp bá thiên bọn họ này đạt được cơ duyên đích nhân giống nhau. Hắn không truyền thụ cái gì, ít nhất không cố ý cấp cái gì, đều là chính bọn nó miên man suy nghĩ. Sau đó hiểu được tới rồi cái gì, cảm thấy được nơi đây là đại cơ duyên. Nơi này, có cái giám đích cơ duyên, có nguy cơ không sai biệt lắm. Đáng tiếc, không ai tin a Tô Vũ lúc này đây đi ra ngoài, nếu là về sau thực lực cường đại rồi, có cái gì hiểu được thu hoạch, có lẽ cũng sẽ nói cho người khác, hắn tại đây cổ thành đạt được quá lớn cơ duyên, hậu nhân hội hoài nghi sao không? Sẽ không đích. Mà Tô Vũ bản nhân, có lẽ cả đời cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Bởi vì hắn thật sự chiếm được ưu đãi. Đây là cơ duyên. Chấn động, không ngừng mà chấn động, truy đánh, không ngừng mà truy đánh, Tô Vũ mượn cơ hội rèn thân thể, hiểu được chấn động phương pháp, thể hội hô hấp phương pháp, trừ bỏ thiên nguyên khí tiêu hao có điểm đại, không, có gì chỗ hỏng, đều là ưu đãi. Tô Vũ thực vui mừng. Đại cơ duyên ơi, nơi này, thật sự hảo, hiện tại có lẽ thực lực không được, có lẽ cùng chăm nói các giống nhau, chờ hắn thực lực cường đại rồi, có thể tiếp tục đến Hào Long D. Có lẽ đến lúc đó tới rồi Sơn Hải, một cây búa đi xuống, có thể truy ra một bộ thần kỹ. Tới rồi Nhật Nguyệt, một cây búa đi xuống, có lẽ có thể truy ra một thanh thần binh. Thật sự hảo địa phương a. Tô Vũ truy đấm, truy truy, trấn tự thần văn đều thăng cấp, trực tiếp tiến nhập tầng giai, ngày mai học được không bao lâu đích thần văn, ở lão Triệu kia thăng cấp tới rồi hai giai, hiện giờ chấn động phương pháp học thành dưới, cư nhiên thăng cấp tới rồi tâm giai. Một cây búa đi xuống, chấn động lực càng mạnh. Cự duyên a. Tô Vũ lại mừng rỡ, thu hoạch thật lớn, về phần nguy cơ, không gì nguy cơ, ta đều có thể tùy thời đi ra ngoài, có gì nguy cơ a Và anh, lại một cây bứa đi xuống, Tô Vũ thấy hoa mắt, thách điêu thật sự là không kiên nhẫn. Người truy cho dù, tiểu tử này đầu trung đích cái kia phệ thần cổ tộc có lẽ là cảm thấy được mới có lợi, a ngon, cư nhiên trộm đạo đi ra, ở hắn cái đuôi thượng cắn một ngụm, thảo ngươi đại ra. Tuy rằng cắn bất động, nhưng này phệ thần cổ tộc không phải cắn, mà là cắn ý chí lực đích. Phiền A. Thạch Điêu không thể không đem hắn chấn đi ra ngoài, làm cho hắn cút đi, đủ liêu A. Chờ đem nhân chấn đi ra ngoài, hắn thu hồi có chút lộ ra đích cái đuôi Lần sau không để cho nhân nhìn đến cái đuôi Về phần Tô Vũ lần sau lại đến nhìn không tới cái đuôi Đó là chuyện của hắn. Mà bị chấn động đi ra ngoài đích Tô Vũ, nhìn thấy đại điện môn quan bế, nào nào, giống như lĩnh ngộ tới rồi cái gì, nếu có chút năm chiều, không mình hành lệ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tham nhiều tức không lạ. Đạo lý này ta hiểu được. Đúng vậy, ta học đích quá nhiều, không cần tái lòng tham. Phương diện này mặc kệ là trình tự cũng tốt, là tiền bối cũng tốt, đuổi đi chính mình, đại khái đều là vì nói cho chính hắn một đạo lý, không cần rất lòng tham. Ta hiểu được đích. Mà một bên, đồng dạng bị chấn đi ra ngoài đích ra lông ngắn cầu, quơ quơ thân mình, có chút hoảng hốt cùng nghi hoặc, ta giống như phải ăn đến thơm quá gì đó. Ta hẳn là sớm một chút ăn đích. Ăn chậm. Mới vừa cảm giác phải ăn đến cái gì đã bị đánh bay. Đương nhiên, lời này không dám nói, trộm nhìn thoáng qua hương hương đích, nói không chừng là ta phải nổi tiếng hương gì đó, cho nên mới bị trấn đi ra, này đừng nói. Nói ra đi, hương hương đích muốn đánh tử chính mình đích. Thành chủ trong phủ. Thiên hà nào nào, đại điện muôn quan. Cái gì tình huống? nay đại điện, chưa bao giờ đóng cửa quá, hôm nay cư nhiên đóng cửa, đây là gì ý tứ? Mặt sau kia tảng đá nhân, không nghĩ cho hắn ra khỏi thành. Kỳ quái. Thiên hạ có chút xem không hiểu, năm đó hạ Long võ tới thời điểm, giết tử linh đều nhanh bạo phát, thạch điêu cũng không đóng cửa, hôm nay này hành động, có chút một cách không ngờ. Mà tô vũ, trên mặt mang theo nồng đậm đích tươi cười, ra mỏi thu hoạch không nhỏ, lại không quá giống bị đuổi ra tới bộ ráng. Đây là có thu hoạch, muốn làm không hiểu muốn làm không hiểu, quên đi, đây là thạch điều chuyện, cùng ta không quan hệ. Đơ ết, cảm tạ thư thành bên kia đích kẻo tiểu thư tả bạc trắng đánh phần thưởng thư thành vẽ tháng cư nhiên đệ nhị kém thứ nhất liền 200 nhiều phiếu, cầu mọi người thư thành đầu điểm phiếu, cuối cùng 3 giờ, thứ nhất có thể nhiều 2.000 đại dương đích.